Mở đầu cung thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Lời Chúa. Nhân danh Chúa. Khi ấy có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Đọng lòng thương Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn anh hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai hết Một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dân của lễ Theo luật môi sen để minh chứng mình đã được khỏi bệnh Nhưng đi khỏi người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó Nên Chúa Giê-xu không thể công khai vào thành nào được Người dừng lại ở ngoài thành trong những nơi vắng vẻ và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Chúng ta vừa nghe đọc bài đọc thứ nhất trong sách Samuel. Sự thất bại của dân Chúa là bởi vì họ đã không chạy đến với Chúa, nhưng họ đã theo ý riêng, dùng hòm bia thiên chúa để mà đi chiến đấu cậy vào sức lực của mình. Những trang kinh thánh khế tiếp cho biết Họ đã hối hận và chạy đến cùng vị linh mục cũ ước đó là Samuel. Và chính Samuel đã hướng dẫn cho họ biết phải làm thế nào. Và khi họ đã cầu nguyện và họ đã nghe theo lời hướng dẫn của Samuel thì những trang kinh thánh kế tiếp chúng ta có thể thấy được sự chiến thắng của dân Chúa Trong bài đọc tin mừng hôm nay Phép là Chúa Giê-xu chữa lành bệnh cho người mắc bệnh phong Mời gọi chúng ta có 3 thái độ đối với lòng thương xót chúa Thái độ thứ nhất là chim ngắm lòng thương xót chúa Thái độ thứ hai là thực thi lòng thương xót chúa Và thái độ thứ ba là loan báo lòng thương xót chúa Thứ nhất, chim ngắm lòng thương xót Chúa. Cha Tổng Carolo có lần giảng ở Cà Mau Trong lễ nhậm chức cha sở Quảng Long của cha Đa Minh Mười Ngài đã chia sẻ về lòng thương xót Chúa Và Ngài gọi đó là mối tình thứ 8 Ở trong thánh tâm của Chúa Mối tình này là một mối tình vượt tất cả những mối tình ở trong trái tim của con người, đó là thương xót. Thương xót có nghĩa là xót xa, chua xót. Sẽ lòng đau đớn vì người yêu thương của mình rơi vào một Bệnh tình hiểm nghèo của thân xác Hay là lâm vào cảnh khôn cùng của tội ác Và thương xót là chỉ mong ước một điều mạnh liệt Đó làm sao để có thể chữa lành cho cái người mình yêu thương Lòng thương xót của Chúa Đối với người mắc bệnh phong hôm nay Đã được Kinh Thánh kể rằng Trái tim của Ngài tràn lòng thương. Và phát xuất từ lòng thương xót đó, bàn tay của Chúa đã dám chạm đến một kẻ mắc ô uế. Theo luật Môsê, người mắc bệnh phong cùi là cái người phải mặc áo rách, phải xóa tóc và che râu và phải kêu lên ô uế, ô uế. Bao lâu nó còn bệnh thì nó ô uế và nó phải ở cách ly. Phải ở bên ngoài trại Và lòng thương xót Chúa Đã được thể hiện ra Bằng lời quyền năng của Chúa Tôi muốn Anh hãy sạch đi Và lập tức bệnh phong Biến khỏi anh Và anh được sạch Lòng thương xót Chúa Đã làm nhiều hơn là chữa lầm cho anh nữa Bởi vì anh được gia nhập lại vào xã hội. Anh trở thành một người như bao người, không còn ai xa lánh anh nữa. Lục lệ công nhận phẩm giá của anh và tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho anh trước nhan Chúa như trong sách Lê-vi chương 14 đã ghi. Trìm ngắm lòng thương xót Chúa. Lãnh linh mục con tự hỏi mình rằng mỗi ngày con đã dùng bàn tay của mình để thánh hóa dân Chúa bằng việc cử hành các bí tích. Mỗi ngày con đã dùng miệng lưỡi của mình để rao giảng lời Chúa. Vậy thì tay con, lưỡi con đã thi hành sứ vụ linh mục bằng trái tim nào? Xin cho con biết thi hành bằng trái tim chánh lòng thương Trái tim có mối tình thứ tám, Trái tim đầy lòng thương xót của Chúa Giê-xu. Điểm thứ hai, thực thi lòng thương xót Chúa. Toàn quẩn Domini Vecbum số 106 có ghi rằng, Thượng Hội đồng tạ ơn về chứng tá sáng chói của nhiều kỳ tô hữu linh mục, kỳ tô hữu tu sĩ, và kia tôi hữu giáo dân. Những người đã cho Chúa Giêsu vị thầy thuốc đích thực chữa trị tâm hồn và thể xác, mượn đôi tay, cặp mắt và trái tim. Trong hàng giáo mục chúng ta có thể kể một vị tông đồ của người phong huỷ, đó là Đức cha Casse. Ngài đã từ chức tổng giám mục Sài Gòn năm 1927. đến với anh chị em bệnh phong ở Di Linh. Đó là hiện thân của lòng thương xót Chúa cho đến cuối đời ngài đã chết cùng với cơn bệnh phong hủy. Hàng lên mục có cha thánh Đa Miên. Bộ linh mục đã đến với 816 bệnh nhân ở đảo Hawaii tận cùng của trái đất. Để Ngài sống với họ Và Ngài đã mắc bệnh Sau 12 năm sống với họ Và Ngài đã chết Như một người anh em hủy Rất thần mến Giữa những anh em khác Trong hàng tu sĩ Thì có các nữ tu Bác Ai Vinh Sơn Ở tại trại phong Bến Sắn Đức già Cosma Hoàng Văn Đạt Giám mục Bắc Ninh Đã kể một câu chuyện Về chứng tá của các nữ tu bác ái Tại trại phong Bến Săn Khi gọi là Linh Mục Ngài đã đến thăm một người bệnh phong Để làm sao Kêu gọi ông ta đi trị bệnh Vừa bước vào nhà Ông ta đã đuổi thẳng cổ rằng Ông không được vô nhà tôi Tôi không nghe giảng, muốn nghe ông giảng đạo đâu Tôi không tin có Thiên Chúa Tôi không tin có Thiên Chúa Bởi vì có Thiên Chúa Sao mà tôi lại khốn cùng như thế này Lần thứ hai Cha lại đến thăm Ông ta cũng vẫn hùng hổ Giận dữ Và không muốn tiếp linh mục Cha Cosma mới nói với ông rằng Ông hung dữ như vậy Ai dám cưới con ông Bởi vì ông ta có một số đứa con Nghe lời đó, người bệnh nhân này đã im lặng. Và sau đó đã chấp nhận tập trung sống tập trung ở tại trại Bến Sáng để được điều trị dưới bàn tay chăm sóc của các nữ tu bác Hai bên Sơn. Và sau đó vài tháng, chính cha Cosma đã rửa tội cho người này. Người này tuyên bố rằng ngày nay con không thể không tin là có Thiên Chúa. Khi con sống dưới sự chăm sóc nhân ái của các nữ tu bác ai Tại Cà Mau chúng con thì có cha Đa Minh Nguyễn Đức Mười Ngài đã thực hiện chương trình chăm sóc anh chị em bệnh nhân phong Trên 10 năm nay Cùng với sự công tác của nhiều giáo dân thiện chí Chương trình này đã đem rất nhiều gia đình người phong Vào những mái nhà mới đem rất nhiều con cái của họ đến các mái trường văn hóa. Qua những chứng tá thực thi lòng thương xót Chúa này, con tự hỏi bản thân mình rằng là nên mục tôi đã có trở nên khí cụ của lòng thương xót Chúa hay chưa? Điều thứ ba loàn báo lòng thương xót Chúa. Tổng quận Domini Vẹt Bùm số 2 khẩn thiết kêu gọi rằng Trong một thế giới xem Thiên Chúa như là thừa thải và xa vời Không có điều nào ưu tiên hơn điều ưu tiên này Là hãy mở ra lại cho con người ngày nay con đường đến với Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa đang nói và chia sẻ với con người tình yêu của Ngài để họ được sự sống vồi giàu. Đức Trần Phước Doan vào lần thứ hai đã chia sẻ cảm nghiệm tình thương Chúa ở trong tâm thư gửi giới Cao niên năm 1999. Ngài nói: "Trên hết tất cả, tôi thấy bàn tay quang phòng của Thiên Chúa là cha Ôm lấy ta, Ngài chăm sóc mọi loài bằng phương cấp tốt nhất khi có thể. Và Ngài soi đời mình qua những trang kinh hắn, qua tuổi thọ thánh thiên của các bậc cao niên như Abraham, như Mô-xê ở trong cửa ước, như ông bà Gia-ca-ri-a, ông già Si-ma-ông ở trong tân ước. Và Ngài hân hoang cảm nhận rằng Tuổi tác chẳng gây khó khăn gì Cho việc phục vụ tin mừng Đức cha Doan Bautista buổi tuần Nhân dịp 28 năm giám mục Cũng đã chia sẻ Ở trong quyển sách Đời tôi là một hành trình Ngài nói Bằng ấy năm Bằng ấy năm Vẫn chỉ là lãnh nhận Và Ngài nói Sau 28 năm dài Tôi vẫn nhìn về phía trước Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ đi theo người rằng Hãy lên đường Và luôn luôn lên đường Để mở ra con đường tình yêu Thiên Chúa Cho nhân loại Lời Chúa Giê-xu Đứng vào lòng thương xót Xin ban cho các linh mục của chúng con, đặc biệt cho Đức cha, cho các cha nhân dịp mừng Kim Khánh và Ngân Khánh linh mục. Xin ban cho các ngài một trái tim biết yêu thương để không đếm đời mình bằng những năm tháng đã qua, nhưng đếm đời mình bằng những công trình của lòng thương xót Chúa. Xin ban cho các linh mục của chúng con đặc biệt các đấng bừng thọ lục tuần, thất tuần, bát tuần được thêm tuổi mới để yêu thương